t r ư ờ n g ba mươi lăm may mắn biết bao trưởng lão nguyên thủy môn vừa sợ vừa giận giọng căm hận nói t ầ n đình nguyên thủy môn ta cũng là thánh địa tu hành tại đông hoang ngươi dám can đảm nhục nhã nguyên thủy môn ta như thế ư t ầ n đình chỉ mỉm cười nhìn hắn ánh mắt mỉa mai trong lòng trưởng lão nguyên thủy môn tràn đầy t h ù hận hận không thể tiến lên đại chiến cùng t ầ n đình một phen nhưng hắn chỉ mới đến cảnh giới thần thông thực lực chỉ ngang ngửa với nghiêm hàn nghiêm hàn đã bị tần đình đánh cho đạo tâm tan vỡ hiện giờ ngơ ngơ ngác ngác bên trong trụ sở như là cái xác không hồn làm sao hắn có dũng khí tiến lên được trưởng lão nguyên thủy môn không cam lòng quán hận nói chúng ta đi thôi lão dẫn đầu đám đệ tử thiên điện bay đi hướng khác các đệ tử còn lại đều rũ cúi đầu đi theo rốt cuộc không còn tư thái phách lối nữa trong lòng những người khác cực kỳ vui sướng tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ phách lối của đám người nguyên thủy môn đặc biệt là lúc bảy đại trận không biết đã rảo sát bao nhiêu tán tu thậm chí có vài người không định đối nghịch với nguyên thủy môn cũng bị rảo sát bây giờ thấy nguyên thủy môn rời đi như chó nhà có tang mọi người đều sảng khoái không gian chung quanh tần đình như là lôi vực hắn chắp tay đứng trong lôi quang điện thiềm bay về phía thần thụ quanh người hắn lôi quang vần vũ lôi vực như là kéo dài vài dặm càn quét bốn phía những nơi đi qua đám cường r à ào ào rơi xuống từ giữa không trung vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp ở trong cung điện dưới lòng đất này t ầ n đình chính là tồn tại vô địch tán tu vội vàng nhượng bộ nhường ra một con đường trống trải giữa tần đình và thần thụ tránh ta thì sống cản ta thì chết tâm thần đám người g i a o động đây chính là uy thế của tuyệt thế thiên kiêu sao khi khoảng cách giữa tần đình và thần thụ càng ngày càng gần cuối cùng tất cả đệ tử các đại thánh địa đều không kìm nén được nữa đều tấn công tần đình đệ tử triều thánh tông tinh nguyệt giáo cổ thần cung đều xuất thủ từng đạo pháp thuật thần thông vô cùng lộng lẫy bay về phía tần đình đệ tử triều thánh tông hợp lực tế ra một đạo pháp bảo là một tòa núi vô cùng to lớn núi lớn bay đến trên đỉnh đầu tần đình oanh một tiếng liền rơi xuống muốn chấn áp tần đình một vị nữ đệ tử chân truyền tinh nguyệt giáo tên là gia minh châu hét lên một tiếng tinh thần pháp kiếm lập tức một đạo pháp kiếm do tinh thần tạo thành phá không đánh tới tựa như ảo mộng như muốn đâm thủng tòa địa cung này chu tiềm đệ tử chân truyền cổ thần cung phái đến lần này thì đứng ngoài điều khiển một cự nhân khắp người vẽ đẩy đạo văn như là ma thần viễn cổ chúng đệ tử cổ thần cung đứng phía sau không ngừng đưa pháp lực trong thân thể mình vào thân thể cự nhân cự nhân dậm chân bước đến một tay chộp về phía tần đình càn nguyên tông một đệ tử thấp giọng hỏi mộ thanh di mộ sư tỷ chúng ta cần xuất thủ không ánh mắt mộ thanh di phức tạp nhìn tần đình khẽ lắc đầu nếu bọn họ không thể ngăn cản tần đình sư huynh chúng ta lên cũng không làm nên chuyện gì nếu ngăn cản thành công vậy chúng ta sẽ tranh đấu với bọn họ hiện giờ xuất thủ không có ích lợi gì tên đệ tử kia thán phục lui xuống nhưng nguyên nhân chân chính sợ rằng chỉ có mình mộ thanh di rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn về phía này thế công của đệ tử ba đại thánh địa hủy thiên diệt địa tần đình cười ha ha một tiếng tay phải giơ hai ngón một đạo kiếm quang phóng ra từ mi tâm tần đình bắn lên tận trời kiếm quang khí thế hào hùng pháp bảo là ngọn núi lớn trên đỉnh đầu đang sắp rơi xuống kia bị chém vỡ nát tay trái nhẹ giơ lên nắm lấy tinh thần pháp kiếm lăng không bay đến hơi dùng sức một chút tinh thần pháp kiếm lập tức tan giã trong ừ n tinh quang tiêu tán g điểm tiêu t không chớp u n Hắn lại lách mình sông g lại đối lách mặt lên, trực diện v i Tiềm, người kia miệng hóa thân cự nhân của Chu đánh cho khổng thịt hồ, của ra một trường ngô cự máu đẩy lồ h u n mắt á đánh đám u Chu cung, cung cứu tươi, Tiềm thân, thân thể trong tử thần bất tỉnh. Chúng đệ tử cổ thần cung kinh hãi, tranh thủ thời gian cứu chữa. Trong ngược rơi kinh hãi, gian cũng chân cổ Chúng cổ chữa. chấp hôn mê m bị bay đệ đệ ra vào tần đình đã phá hết thế c ô n g hợp lực của đệ tử ba đại thánh địa bộ dáng nhàn nhã hạ bút thành văn trong lúc nói cười tan thành cho bụi một người quét ngang toàn trường trong chớp n h o n g này thiên địa ngưng đ ộ n g tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tần đình thời gian như dừng lại không thể tưởng tượng được các đệ tử ba đại thánh địa kia đều là nhân vật thiên tài hơn nữa ba vị đệ tử chân truyền dẫn đầu cũng là thiếu niên anh hùng trẻ tuổi chưa đến bốn mươi đã đến cảnh giới thần thông thần thông đạo pháp đều tinh thông xưa nay đều tiếu ngạo cường già cùng cảnh giới thế nhưng hôm nay đệ tử ba đại thánh địa không ngại liên thủ cùng nhau đối địch vì thế cực kỳ to lớn thế nhưng vẫn bị một mình tần đình phá vỡ tần đình cũng là cảnh giới thần thông nhưng t r a n h lệch giữa hắn và người khác bao la như là lạch trời làm lòng người sinh tuyệt vọng một vị tán tu cảnh giới thần thông lẩm bẩm nói người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi đông hoang sống cùng thời đại với nhân vật bực này thật may mắn biết bao